Nếu không có niềm tin, bạn sẽ đau khổ. Tin là tin rằng có một con đường đưa ta tới tự do giải thoát và chuyển hóa phiền não. Nếu thấy được con đường và đi theo ta sẽ có quyền lực. Những người không có đường đi thì cứ luẩn quẩn loan quanh mãi, họ đau khổ, họ không biết phải đi về đâu khi có lòng tin thì mắt bạn sáng ngời và bước chân bạn đầy tự tin, đó chính là quyền lực. Bạn có thể phát huy quyền lực ấy từng giây, từng phút mỗi ngày. Nó sẽ đem lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc. Nhà báo Hoàng Anh sướng xin Thiện sư chia sẻ một vài phương pháp cụ thể để giúp tái lập truyền thông giữa cha mẹ, con cái giữa vợ chồng, giữa mình với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Thiền sư thích nhất hạng, chúng tôi đã sáng tạo ra phương pháp thực tập ba cái lại và năm cái lại dành cho người Tây phương để giúp họ móc nối được với tổ tiên huyết thống. Họ đã tích cực thực tập và chữa trị được nhiều nỗi cô đơn, bức xúc, thiết lập lại truyền thông với truyền thống với gia đình, bạn hãy tưởng tượng một khu đồi rất lớn, 5000 người châu Âu thực tập quỳ lại dưới sự hướng dẫn của một sư thầy gốc Việt Nam, đầu hai tay, hai chân của họ dính vào đất, chúng tôi gọi là ngũ thể đầu địa, họ buông xả hết những giận hờn tuyệt vọng để cho đất mẹ ôm ấp lấy, họ nằm trong tư thế phủ phục 2-3 phút để quán chiếu, để thấy rõ ràng rằng họ có gốc rễ và họ tiếp xúc được với tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống và khi đứng lên, họ đã trở thành một con người khác. Nhà báo Hoàng Anh sướng, phương pháp thực tập ba cái lại và năm cái lại mà thiền sư chế tác có bắt nguồn từ Phật giáo thể nghi thức nhất hạn, chúng tôi đã chế biến nghi thức này từ trong kho tàng giáo lý đạo Phật, bên cạnh đó chúng tôi còn sáng tác ra lời cầu nguyện đầu năm cho người Tây phương vào ngày Tết dương lịch, thay vì mở nút chai champagne và chơi nhạc, họ có thể đốt hương, đứng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, đọc bài cầu nguyện và hứa với tổ tiên là Trong năm mới sẽ sống một cuộc sống vững chãi hơn, thảnh thơi hơn, sẽ thương yêu nhau nhiều hơn và chấp nhận, tha thứ cho nhau. Đó là thứ trường thông giúp cho tinh thần chúng ta được khỏe mạnh, không lâm vào tình trạng mất gốc và phóng thể. Chúng ta như là cây có gốc, sông có nguồn sẽ không bao giờ đánh mất mình và luôn mang Tổ tiên đi vào tương lai. Nhà báo Hoàng Anh sướng, theo thiền sư, tổ tiên huyết thống nằm trong từng tế bào cơ thể mình, vậy tổ tiên tâm linh nằm ở đâu? Ở trong mình hay ở cõi cao siêu huyền bí nào? Thiền sư thích nhất hạnh trong cơ đốc giáo cũng như trong đạo Phật, đối tượng mà chúng ta cầu nguyện đang nằm ở trong ta chứ không phải ở ngoài ta. Bụt và Thượng đế đều nằm trong trái tim ta, nghĩ rằng Bụt và Thượng đế ở ngoài ta là một sai lầm, không chỉ sai với giáo lý đạo Bụt mà còn sai với kinh thánh của đạo Cơ đốc nữa. Nhà báo Hoàng Anh sướng, vậy làm thế nào để ta chạm tới được Thượng đế?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 kẻ sư thích nhất hạnh, người thương của chúng ta đang bị đau khổ hiểm nguy, chúng ta cần bao bọc che chở họ bằng những năng lượng lành để họ đủ sức vượt qua cơn hiểm nguy, cho nên chúng ta mới cầu nguyện, khi cầu nguyện muốn chạm tới được thượng đế, chúng ta có thể dùng một trong ba cái chìa khóa, đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Ai mà không chấp nhận sự thật vô thường, người đạo bố chấp nhận vô thường, mà người đạo chúa cũng chấp nhận vô thường. Nhà vô thường mà mọi thứ đều trở nên có thể vô ngã là một mặt khác của vô thường. Sự vật là vô thường, biến chuyển và không có một thực thể riêng biệt, một cái ta độc lập.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 và creator là tạo vật. Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được với thượng đế qua tạo vật mà thôi, cũng như chúng ta chỉ tiếp xúc được với nước qua sóng, cho nên trong khi cầu nguyện, chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới hiện tượng. Hiện tượng nào cũng mang theo bản chất ở trong nó. Nếu chúng ta biết tiếp xúc sâu sắc và nhận diện cái tính cách dẫn chảy thảnh thơi và màu nhiệm của những hiện tượng đó thì qua thế giới hiện tượng chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới của bản thể, thế giới của niết bàn, của thượng đế. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tại sao có những người cầu nguyện không thành công? Thưa thiền sư. Thiền sư thích nhất hạnh tai phẩm chất của sự cầu nguyện còn yếu kém. Ở đây tôi không nói phẩm chất của lời cầu nguyện mà nói phẩm chất của sự cầu nguyện. Tại vì cầu nguyện theo đúng phương pháp là thân, khẩu, ý phải hợp nhất. Cho nên đây không phải chỉ là lời cầu nguyện mà là tâm cầu nguyện. Bởi vậy, đừng đi tìm một thượng đế trừ tượng, đừng cầu nguyện thượng đế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 Nhà báo Hoàng Anh sướng, trong cầu nguyện muốn thành công, đức tin rất quan trọng, nhưng đôi khi đức tin lại dễ trở thành mê tín. Thiền sư thích nhất hạnh, nguồn năng lượng thứ nhất là đức tin, tín. Có đức tin chúng ta sẽ có sức mạnh. Trong thánh kinh, Chúa Jesus nói rằng người có đức tin có thể di chuyển cả trái núi. Tuy nhiên chữ tín ở đây nên dịch là tự tin, tin cậy thì hay hơn bởi vì đó là một nguồn năng lượng ở trong ta chứ không phải hướng ra bên ngoài. Tổ Lâm Tế từng nói: "Quý vị thiếu tự tin, cho nên cứ mãi rong rủi hướng ngoại tìm cầu. Quý vị phải tin rằng quý vị có khả năng thành bộ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 họ không biết phải đi về đâu. Bạn cũng từng tìm kiếm một con đường, và bây giờ bạn tìm ra con đường ấy, dễ là bạn đã thấy được đạo rồi. Nếu chứng nghiệm ít nhiều rằng con đường ấy dẫn tới một cuộc sống tốt lành thì bạn sẽ khỏi lòng tin, bạn sẽ rất sung sướng thế là mình đã có một con đường và khi ấy bạn bắt đầu có quyền lực Quyền lực này sẽ không gây tác hại cho bạn hay những người xung quanh, trái lại, đem tới cho bạn sức mạnh và năng lượng mà ai cũng có thể cảm nhận. Khi có lòng tin, thì mắt bạn sáng ngời và bước chân bạn đầy tự tin. Đó chính là quyền lực, bạn có thể phát huy quyền lực ấy từng giây phút mỗi ngày. Nó sẽ đem lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc. Nhà báo Hoàng Anh sướng, như vậy đức tin phải được khai phát từ nội tại trong ta, thưa thiền sư. Thiền sư thích nhất hạnh, nếu một pháp môn thực tập đem lại kết quả giúp ta thêm chánh niệm, đĩnh lực và niềm vui thì niềm tin của ta sẽ bắt nguồn từ đó, chứ không phải do một người khác mách bảo. Đức tin này không phải là tin vào lời nói suông, mà là đến vào kết quả cụ thể của sự thực tập. Khi bạn thực tập hơi thở chánh niệm thành công, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, vững chãi, thảnh thơi và lòng tin sẽ phát sinh từ kinh nghiệm đó. Đây không phải là mê tín, cũng không phải là nhờ cậy vào một ai khác. Năng lượng của niềm tin đem lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc. Nếu không có niềm tin, không có năng lượng của sự tự tin thì bạn sẽ đau khổ. Nhân kỹ ta sẽ thấy rằng, năng lượng của sự tỉnh thức, từ bi và trí tuệ đã có sẵn trong ta. Thấy được năng lượng ấy đang tiềm tàng và là một phần của con người ta thì bạn sẽ tin tưởng vào nguồn năng lượng này. Nếu biết cách thực tập, ta sẽ chế tác được năng lượng của tỉnh thức, từ bi và trí tuệ để tự bảo vệ mình và giúp thành công trong mọi việc. Cha mẹ là bụt Đừng đi tìm bụt nơi nào khác Có những người trẻ dại dột đã đi tự tử Đó là một hành động tuyệt vọng Nhưng cũng là một hành động trừng phạt Trừng phạt người đã làm mình khổ Trong trường hợp này Đó là những vị sinh thành ra mình Tao sinh ra đời để thương yêu Chúng ta là một hành động tuyệt vọng không phải để trừng phạt. Chết như thế là một sự thất bại. Nếu bạn là Phật tử, bạn phải biết giáo pháp Đức Thế Tôn có công năng chuyển rác thành hoa, biến phiền não thành bồ đề, dượn lại tình thơm từ xác chết hận thù. Cha mẹ là bố đó, đừng đi tìm bố nơi nào khác. Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để cha mẹ vui thì làm ngay đi. Đừng để tới ngày mai sợ rằng quá muộn rồi. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Tôi rất tâm đắc với những gì thiền sư chia sẻ về sinh tử luân hồi, về sự liên hệ giữa hai cõi âm dương. Bây giờ tôi đã thật sự hiểu gia tinh, những người đã khuất đang có mặt trong từng tế bào cơ thể chúng ta, giống như là đám mây trở thành mưa và nước mưa trở thành nước trà. Và như thế tổ tiên đang được tiếp nối trong chính mình. Nếu chúng ta khỏe mạnh, nhẹ nhàng và tự do trong thân, tâm thì tổ tiên của chúng ta cũng sẽ được như vậy. Những người thương của chúng ta không có chết, họ đang tiếp tục trong nhiều hình thái khác. Nếu ta nhìn sâu, ta sẽ nhận diện ra sự luân hồi của người kia cùng khắp quanh ta và ngay cả trong ta. Và điều này sẽ giúp ích nhiều lắm cho những người có người thân hy sinh trong các cuộc chiến, nỗi đau, mất mát, nỗi khát khoải đi tìm hài cốt người thân sẽ dịu bớt phần nào. Nếu họ hiểu, Họ ngộ ra được sự luân hồi, sự tiếp nối mà thiền sư vừa chia sẻ. Thiền sư thích nhất hạng, tôi muốn nói thêm một điều nữa, với những người có cha, chồng, con hy sinh ngoài chiến trận mà chưa tìm được hài cốt là Giò xác thân họ còn nằm đâu đó ở Quảng Trị, Tây Ninh, trên những dãy núi ngút ngàn Trường Sơn hay tận Gia Lai Kon Tum thì họ vẫn nằm trong lòng đất mẹ Việt Nam, được đất mẹ Việt Nam om up chở che, nếu chúng ta cứ thao thiết đi tìm bằng được những nắm xương tàn sau mấy mươi năm dầm sương dãi nắng ấy để đưa về quê hương thì những người thân của hơn 50.000 người đến Mỹ đã hy sinh trên chiến trường miền Nam Việt Nam, xác thân còn vùi sâu đâu đó trong lòng đất lạnh Việt Nam, họ sẽ đau khổ biết chừng nào. Nhà báo Hoàng Anh Sướng thư tưởng sư, những người Việt Nam chúng ta do ảnh hưởng rất nhiều của đạo Nho nên trong đời sống tâm linh vấn đề mồ mả, hài cốt rất quan trọng. Sống là nhờ mồ nhờ mã, không ai sống được bằng cả bát cơm. Hiện nay chúng ta chưa có một con số thống kê chính xác về số hài cốt lịch sử chưa tìm thấy sau chiến tranh, nhưng ước chừng còn khoảng 300.000 hài cốt còn vùi xác thân trong rừng sâu núi thẳm. Ngày ngày những con hàng ngàn người mẹ, người vợ, người con đau đớn khất khoải để rồi bằng mọi cách đi tìm hại cốt của chồng con mình, những cuộc đi tìm ấy vô cùng gian nan và tốn kém, thiền sư có cách nào giải quyết bằng tâm linh không? Thiền sư thích nhất hạnh tôi nghĩ một trong những cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là lập những trai đàn chẩn tế giải oan để cầu nguyện và giải trừ oan khổ, cầu siêu độ cho tất cả đồng bào tử nạn trong chiến tranh, trong đó có chiến sĩ trận vong, nạn nhân chiến tranh, những người bị mất tích mà hài cốt chưa tìm được. Không phân biệt chủng tộc, Bắc Nam, tôn giáo, chính kiến và trẻ hay trai gái. Đất nước đã được thống nhất rồi, hòa bình đã được tái lập từ lâu. Chúng ta có dịp trở về với nhau, nắm tay nhau, chấp nhận nhau để cùng cầu nguyện cho nhau, cho những người đã khuất và những người còn đang tiếp tục gánh chịu oan nghiệt và để tất cả cùng có cơ hội chữa lành những vết thương rớm máu lâu ngày chưa lành. Các đại trai đàn chẳng tế giải oan là một trong những hình thức thực tập chữa trị thương tích, nối kết lại tôn đong bao suột thịt, cho nên đây không thuần làm vấn đề tôn giáo mà là phương pháp tâm lý trị liệu. Tôi đã đi qua cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tôi biết phía nào cũng có người trực tiếp hoặc gián tiếp gánh chịu khổ đau, những vết thương trong lòng nếu không trị liệu có thể sẽ truyền lại cho con cháu. Đứng về phương diện lịch sử cũng như tâm lý, lễ trai đàn, bình đẳng, chẩn giới Cầu siêu cho tất cả mọi người có tác dụng trị liệu, trị liệu để chấm dứt và không truyền khổ đau, hận thù đến các hệ tương lai. Nhà báo Hoàng Anh sướng xin Thiền sư chia sẻ thêm về vấn đề tâm lý trị liệu qua những trai đàn chẩn tế giải oan. Thiền sư thích nhất hạnh trong phương pháp thực tập của đạo Phật có cái hiểu và thương khi mình hiểu được thì mình có thể chấp nhận được, có thể xóa bỏ những hiểu lầm, giận hờn, trách móc. Nếu Bắc Nam cùng nắm tay nhau, trong và ngoài nước nắm tay nhau thì cơ hội của đất nước sẽ lớn hơn. Đất nước ta đang có những cơ hội lớn, đừng đánh mất cơ hội này. Sau khi thống nhất đất nước, chúng ta phải tìm cách thống nhất lòng người nương vào pháp lực của Tam Bảo và của tâm thức từ bi cộng đồng mà sự trị liệu ấy được thực hiện nơi những người đã khuất và nơi những người còn sống. Đàn trai không phải là một cái gì mê tín thuần túy tôn giáo mà là một phương pháp thực tập tâm lý trị liệu rất khoa học, tuy nó có tính cách lễ hội dân gian Đây là sự thực tập có tác dụng trị liệu, đã có từ lâu đời và ăn sâu vào truyền thống của người Việt. Phần đông chúng tôi đều tin rằng linh hồn của những người đã khuất đáp ứng lại lời mời của chúng tôi đến thọ thực trong thời gian các đại trai đàn. Chúng tôi sẽ cúng dường thức ăn, nước uống và đặc biệt là cúng dường pháp để họ có thể nghe kinh chuyển hóa những đau khổ của họ và để họ có thể được sinh ra ở những nơi tốt hơn. Nhà báo Hoàng Anh Sướng dạy Thiền sư đã thực hiện nghi lễ truyền thống tôn giáo này ở Việt Nam bao giờ chưa? Thiền sư thích nhất hạng năm 2007 khi về Việt Nam, được phép của thủ tướng chính phủ, chúng tôi đã tổ chức ba đại trai đàn chẩn tế cầu siêu bình đẳng giải oan cho người bắt người nam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 Những công việc như thế rất quan trọng, bởi thống nhất lòng người là điều căn bản, hiện ta có điều kiện làm việc đó, những người Phật tử hiện đại hóa làm mới được đạo Phật thì đạo Phật đóng góp được rất nhiều trong sự nghiệp thống nhất lòng người. Nhà báo Hoàng Anh sướng trong văn hóa tâm linh Việt Nam hàng năm còn có lễ Vu Lan để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung Ngày lễ đặc biệt này cũng trùng với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng cô hồn vào buổi chiều cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng. Là một người rất quan tâm đến giới trẻ, thiền sư có nhắn nhủ điều gì nhân mùa lễ Vu Lan năm nay? Thiền sư thích nhất hạnh ngày lễ bông hồng cài áo không chỉ là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Các bạn phải biết thực tập nhìn sâu, tức là thực tập thiền quán trong ngày ấy, phải thấy được những tài năng, đức hạnh và nét đẹp nào mà mình đã tiếp nhận từ cha mẹ, thấy được cha mẹ không phải là những thực tại có ngoài mình mà đang có ngay trong mình. Mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ và mình mang cha mẹ đi về tương lai, phải biết mỉm cười cho mẹ, thở cho cha và bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình là biểu hiện cụ thể nhất cho lòng hiếu. Nếu bạn lỡ có những khó khăn với cha hay mẹ thì đừng nghĩ cạn là cha mẹ không thương. Có thể những dụng về trong quá khứ về phía họ đã tạo ra những lớp khổ đau đè nặng và làm khuất lớp tình thương ấy. Mình biết nếu có gì xảy ra cho mình thì cha mẹ sẽ khóc hết nước mắt, và nếu có gì xảy ra cho cha mẹ thì mình cũng sẽ khóc rất nhiều phải thấy rằng các vị đã có nhiều khổ đau khó khăn mà chưa đủ khả năng chuyển hóa nên đã tự làm khổ mình và khổ lây đến các con. Mình cũng vậy, mình đã khổ đau vì hiểu lầm, vì bực tức nên đã lỡ nói những lời không dễ thương, có những phản ứng không đẹp đẽ với cha mẹ. Bên nào cũng chịu một phần trách nhiệm thấy được cái khổ của cha của mẹ, mình tìm cách giúp họ, mình phải biết nói lời hối lỗi, đã không giúp được mẹ cha mà còn làm cho họ khổ đau thêm, sử dụng pháp lắng nghe và ái ngữ để tái lập được truyền thông, để dựng lại thâm tình, đó là điều mình có thể làm được. Có những người trẻ và dột đã đi tự tử, đó là một hành động tuyệt vọng nhưng cũng là một hành động trừng phạt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 Bụt dạy, giao thời không có Bụt ra đời thì thờ cha thờ mẹ cũng là thờ Bụt. Đây là điều tôi muốn nói với các bạn trẻ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Phật không phải là một vị thần linh mà đích thực là một con người đã đắc đạo, có tuệ giác cao siêu nhờ tu tập. Đức Phật không phải là một đấng tạo hóa hay một vị thần linh, mà đức thật là một con người, một người đã đắc đạo, có tuệ giác cao siêu nhờ tu tập. Đạo Phật là một phương pháp sống, nương vào tự lực hơn là nương vào một quyền lực linh thiêng bên ngoài. Không có giáo điều, không mặc khải không xung đột, bán bổ với bất cứ một truyền thống tâm linh nào và trong bản chất đích thực của nó cũng không xung đột với khoa học hiện đại. Nhà báo Hoàng Anh sướng: "Thưa thiền sư, có một điều khiến tôi và có lẽ không ít người băn khoăn là tại sao thiền sư hay dùng chữ đạo bộ mà không phải là đạo Phật?" như mọi người thường dùng. Thiền sư thích nhất hạng, sở dĩ chúng tôi dùng chữ đạo bột mà không dùng chữ đạo Phật vì chúng tôi nghĩ rằng chữ bột có tính dân tộc hơn chữ Phật. Các nước xung quanh chúng ta đều gọi Buddha là bột. Dân Việt Nam cho đến thế kỷ thứ 13, 14 vẫn còn gọi Buddha là Bụt. Chỉ từ khi quân Minh sang chiếm nước ta, chúng ta mới bắt đầu bắt chước họ gọi là Phật thôi. Nếu bạn đọc bài Phú nôm Đắc thú Long tuyên thành đạo ca của vua Trần Nhân Tông, bạn sẽ thấy rằng ngài vẫn dùng chữ Bụt. Tổ thứ 3 của phái Trúc Lâm, ngài Huyền Quang cũng dùng chữ Bụt. Thiền sư Khuy Cơ là đệ tử lớn của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang nói: "Chữ Bồ Đề đáng lý phải dịch là Bồ Đà, như người ta đã dịch làm là Phật. Chính những vị cao tăng bên Trung Quốc đời Đường đã thấy như vậy, sự sai lầm của một nước không có lý gì một nước khác cũng phải sai lầm theo. Chúng tôi đã cương quyết sử dụng chữ Bồ và đạo Bồ" Nếu chúng ta cần dùng danh từ Hán Việt thì chúng ta dùng Phật giáo, còn nếu đạo là đạo Bụt, ngài Phật đãng hay là ngài Đãng Bụt, Phật tử hay là con Bụt, như vậy ngôn ngữ của chúng ta được giàu có thêm lên vì chúng ta không bỏ chữ Phật mà chúng ta phục hồi được chữ Bụt. Trong tác phẩm Đường xưa mây trắng, chúng tôi sử dụng chữ Bụt và chữ bột có vẻ thân thương, gần gũi hơn chữ Phật nhiều lắm. Các bạn cũng biết rõ là trong kho tàng truyện cổ tích ca dao của nước ta, dường chúng vẫn còn duy trì cách gọi Buddha là bột. Nhà báo Hoàng Anh sướng Thiền sư đã có bề dày gần 50 năm truyền bá không ngừng nghỉ đạo Phật trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước phương Tây và Mỹ. Xin ngài chia sẻ vài điều về những cống hiến quý báu ấy. Thiền sư thích nhất hạnh khi rời quê hương năm 1966, chúng tôi đâu có ý muốn đi sang Tây phương để truyền bá Phật pháp đâu. Chúng tôi chỉ muốn ở bên đó chừng 3 tháng để kêu gọi thế giới góp một tay chấm dứt cuộc chiến tranh thảm khốc ở Việt Nam. Nhưng vì thời thế xảy ra như vậy, cho nên chúng tôi đã không được về nước trong 39 năm. Chúng tôi phải làm đủ mọi cách để cống hiến những gì mình có thể làm được cho thế giới Tây phương. Chúng tôi đã tu tập sử dụng những yếu tố của nền văn hóa Việt Nam để giúp cho người Tây phương Trong 40 năm ấy, chúng tôi đã làm việc như một đại sứ văn hóa cho đất nước. Chúng tôi đã chia sẻ sự thực tập đạo Phật với người Tây phương. Hiện giờ, đạo Phật ở phương Tây phát triển rất mạnh và nhanh, được giới trẻ với trí thức hâm mộ nhiều. Chúng tôi đã mở những khóa tu tập riêng cho giới doanh nhân, giới bảo vệ môi trường, giáo chức, cựu chiến binh, văn nghệ sĩ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 Đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, thiền sư được người đời tôn vinh là một trong hai lãnh tụ tinh thần nổi tiếng thế giới, suốt 2 tháng qua được đi theo thiền sư dọc nước Mỹ để truyền bá đạo Phật, tôi đã trần mắt chứng kiến ảnh hưởng to lớn của thiền sư đối với dân Mỹ như thế nào. Thiền sư có thể lý giải vì sao Phật giáo lại được chấp nhận và ngày càng phát triển ở những vùng đất như châu Âu, nước Mỹ, nơi các tôn giáo khác như Công giáo, Tin lành đã bám rễ rất sâu rộng. Thiền sư thích nhất hạnh Tôi nghĩ, một phần vì những cố gắng hiện đại hóa cơ đốc giáo do Thái giáo chưa thành công lắm, trong khi chúng tôi thành công trong sự hiện đại hóa đạo Phật. Đến nay, đạo Phật đã có trên 25 thế kỷ ở phương Tây, đạo Phật được chúng tôi trình bày với ngôn ngữ mới dễ hiểu, gần gũi với con người của thời đại. Đưa ra những pháp môn tu tập rất thực tế để giúp mỗi cá nhân tháo gỡ những khó khăn ngay khi tu tập Có những người đã từng là linh mục nhưng đạo Phật đã giúp họ tìm ra biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, ví dụ như mục sư Saber Lee ở Houston, Texas. Nhà đọc sách của tôi áp dụng sự thực tập học ở trong sách mà chữa lành bệnh ung thư nên sau đó đã xin thọ trì năm giới, quy y Tam Bảo mà không thấy có sự mâu thuẫn gì. Giữa đức tin cơ đốc giáo của bản thân với tủy giác đạo Phật, sau đó vị mục sư này đến làng Mai tu học 3 tháng mùa đông. Tiếp tục tu học cho đến khi thành một vị giáo thọ của làng Mai, tức là người có khả năng mở những khóa tu theo giáo lý đạo Phật. Vì mục sư này đã viết thư cho bề trên đề xuất nguyện vọng muốn được vừa làm mục sư viừa làm giáo thọ đạo Phật, trong trường hợp bề trên không cho thì sẽ chỉ làm giáo thọ đạo Phật. Chúng tôi được tin là bề trên đã đồng ý cho ông vừa làm mục sư vừa làm giáo thọ. Sáng chủ nhật ông giảng bài cho con chiên, buổi chiều thì hướng dẫn thiền tập cho mọi người, trong đó có cả những người trong nhà thờ. Chúng tôi không nghĩ là phải từ bỏ đạo Thiên Chúa hay do thái mới theo được đạo Phật vì đạo Phật không chỉ là tôn giáo tín ngưỡng mà còn là nguồn tuệ giác sâu sắc mà bất cứ ai cũng có thể thừa hưởng để tháo gỡ những khó khăn trong đời sống nội tâm giúp cho đời sống an lạc hạnh phúc. Chúng tôi ở Tây phương có hoàn cảnh thuận tiện nên hiện đại hóa đạo Phật rất dễ dàng, đào tạo những thế hệ tu sĩ tăng sinh, thầy và sư cô mới, cư sĩ mới. Chúng tôi không tốn quá nhiều thời giờ mà vẫn đào tạo được những giáo thọ có khả năng mở những khóa thực tập, trong đó người ta tới học những cái chúng tôi vừa trình bày, học làm thế nào đem lại cái an, cái lạc cho thân tâm thiết lập truyền thông với người khác, xóa bỏ hận thù bạo động, đem lại hạnh phúc, sự thành công là nhờ ở chỗ chúng tôi dám làm mới đạo Phật, đem lại một đạo Phật thích hợp với tuổi trẻ, với người trí thức bây giờ. Việt Nam hiện giờ có nhiều điều kiện để làm mới, hiện đại hóa đạo Phật. Nhà báo Hoàng Anh Sướng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 Thiền sư thích nhất hạnh, tuệ giác phải do tu tập mới có được. Ở Tây phương chúng tôi đã và đang sướng suốt phong trào Phật học ứng dụng. Hạnh phúc là an lạc, không có an thì không có lạc. An trong thân và trong tâm. Nếu con người chứa chất quá nhiều sự căng thẳng, stress, thân không an thì tâm làm sao an được?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 Để xem gốc rễ của những khổ đau phiền não đó do đâu, từ đó mới bắt đầu chuyển hóa được những tâm hành. Đó là phương pháp khoa học. Sở dĩ người Tây phương theo chúng tôi học hỏi thực tập nhiều, vì chúng tôi không hiến tặng cho họ đạo Phật của đức tin, mà hiến tặng cho họ đạo Phật của sự thực tập kinh nghiệm.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 Vì trong bản chất đích thực của nó cũng không xung đột với khoa học hiện đại.